chương năm trăm mười sáu hạ bộ lộ hỏa cầu thuật tư tưởng chương năm trăm mười sáu hạ bộ lộ hỏa cầu thuật tư tưởng hạ bộ lộ rất mạnh không giả nhưng chế tạo nó quá nguy hiểm nếu hiện tại hỏa cầu nội năng lượng bùng nổ có thể đem t ô hiểu một dây châm thành t r ạ n g thái khí nhưng lần này hắn mang theo phụ trợ lâm c ử u ổn định này cổ cùng bạo thái dương chi lực làm t ô hiểu chế tạo hạ bộ lộ quá trình không có nguy hiểm như vậy quay đầu lại này ngoạn ý cho ta một cái nghiên cứu một chút đến lúc đó phòng trừng còn muốn ngươi hỗ trợ hơn mười phút sau t ô hiểu trong tay hạ bộ lộ bom hoàn toàn thành hình lâm cựu một tay nắm loại này bom một tay vớt cắm nói hắn tưởng nghiên cứu một chút ạ bộ lô bom bên trong thái dương chi lực phản ứng nhiệt hạch phản ứng nếu là chính mình có thể thông qua đối thái dương chi lực khống chế năng lực bắt t r ư ớ c ra tới thì hắn về sau phóng ra ra kim sắc hỏa cầu liền tương đương với một cái mini ạ bộ lô bom uy lực thực dụng tính đều không kém gì có cực hình thêm vào hạ kim diễm đoàn mâu hơn nữa cực hình chỉ là đạm kim sắc phẩm chất nếu là không có cơ hội tăng lên phẩm chất ngày sau còn sẽ bị lâm cựu đào thải khi đó kim diễm đoàn mâu không có t ă n g phúc lại trở về thành thường quy thủ đoạn không giống như bây giờ trở thành lâm cự quan trọng thủ đoạn trí nhất nhưng ạ bộ lô hỏa cầu thuật bị hắn khai hơn nữa ạ pô lô bom bản thân đều có tiến bộ cải tiến không gian ạ pô lô hỏa cầu thuật tự nhiên cũng có thể tiếp tục cải tiến loại này phương án trừ bỏ yêu cầu tô h i ể u cung cấp một viên ạ pô lô bom nghiên cứu ở ngoài càng cần nữa tô h i ể u hiệp trợ hắn chỉ là cơ quan sư nghiên cứu không h i ể u luyện kim bom bên trong phản ứng ạ pô lô uy lực đích sắc cường đại nhưng nó có một cái trí mạng q u y ế t tật chính là yêu cầu ước chừng ba mươi giây mới có thể kích nổ một khi kích hoạt ạ pô lô chỉ cần cảm giác lực không tính quá yếu khế ước giả lập tức sẽ cảm giác được sợn t ó ấ gáy cũng nhanh chóng thoát đi không phải riêng địa hình ạ rất có thể là vừa kích hoạt ạ polo nổ mạnh trong phạm vi địch nhân bỏ chạy quang lúc sau chỉ có thể tạc không khí mà có được bộ phận uy lực ạ polo hỏa cầu thuật tắc đã chịu lâm cựu khống chế uy lực xa không bằng ạ polo bom nhưng thắng ở số lượng nhiều hơn nữa có thể ở lâm cựu khống chế hạ nháy m ắ t bạo cái này tiềm lực thật lớn pháp thuật tư tưởng bị lâm cựu đưa ra tôi hiểu cũng thực cảm thấy hứng thú chính như mặt trên theo như lời ạ polo bom nổ mạnh thời gian khúc nhạc dạo trường vốn dĩ khả năng phải đợi chính mình luyện kim bom học tăng lên tới một cái rất cao trình độ mới có thể xuống tay cải tiến ạ polo bom nếu là có thể đem lâm cựu đưa ra cái này ạ bộ lộ hỏa cầu thuật khai phá ra tới hắn có thể thông qua ạ bộ lộ hỏa cầu thuật nháy mắt bạo năng lượng phản ứng biến hóa phản đ ẩ y đến ạ bộ lộ b o n g thượng lại bởi vậy tiến hành cải tiến nay liên cùng một đạo cao số đề cho ngươi đề mục ngươi biết một ít về đề này công thức phương pháp nhưng thực tế giải đáp lên vẫn là sẽ không nhưng tại đây cơ sở thượng trước đêm cuối cùng đáp án cho ra tới vậy có thể phản đ ẩ y đến trong quá trình hai người dọc theo đường đi liền ạ bộ lộ hỏa cầu thuật cái này nghiên cứu đầu đ ề thảo luận lên chủ yếu chính là tô hiểu cái này ạ bộ lộ bom người chế tạo thuyết minh lý luận lâm cựu nếm thử bắt trước ra tới thường thường sẽ xuất hiện ngoài ý mới n h ư n g tụ ra tới hỏa cầu không chịu k h ô n g chế nổ mạnh cũng may lâm cựu vận dụng thái dương chi lực không nhiều lắm nhẹ nhàng bị áp chế đi xuống tuy rằng còn không có cái gì tiến triển nhưng lâm cựu ở tô h i ể u chỉ đạo hạ y ê u hóa kim lửa khói cầu bên trong năng lượng phản ứng khiến cho nổ mạnh khi vi lực lực ư ợ n g có tăng lên nay cũng mặt bên chứng minh hắn đưa ra cái này nghiên cứu phương hướng là được không đến địa phương xuất hiện ở hai người phía trước chính là một mảnh chiếm địa diện tích cực kỳ khổ di, di tích cổ di tích ít nhất tồn tại mấy ngàn năm một ít dựng đứng đá phiến đều bắt đầu p h o n hóa nhẹ nhàng một chạm vào giống như đậu hủ rách nát cổ di tích nội cỏ hoang lan tràn đại lượng dây đẳng loại thực vật leo lên ở đổ nát thê lương thượng mấy con khỉ từ dây đẳng gian đẳng quá nơi này đã là chúng nó lánh địa nhắc nhở liệp sắt giả đã tiến vào hạn tệ giặc cổ di tích ngươi cần ở hai giờ nội thâm nhập cổ di tích tiến vào hoàng hôn vương triều cung điện tô h i ể u kiếm giữ thế giới c h i hạch o hắn thu được nhạc viên nhắc nhở đồng thời trước mắt xuất hiện một cái giả thuyết bản đồ hình ảnh cổ di tích chiếm diện tích rất lớn nằm ngang chiều ngang ba mươi km dọc chiều ngang hai mươi tám km mơ hồ thành hình vông thông qua giả thuyết bản đ Tôi hiểu phát hiểu hiện cổ di tích t r u nội g tâm m chỗ có t c á mâm mâm tròn, mâm tròn thượng đại á cái n hoàng hôn vương triều cung điện, bọn họ mục tiêu chính là nơi này. Nơi này nguyên bản hẳn là một cái vương quốc di chỉ, cũng chính nào vương nội h họ chỉ, thủ tích dấu di di triều tiêu quốc quốc là là là đô. xưa một mục cổ Cổ đó đ đa số dân trạch đều đã biến mất chỉ để lại một ít phong h ó a đá vụn bảo tồn hoàn hảo còn xuất lại một ít đại hình thạch điêu hoặc thạch chế cung điện rách nát cảm tràn ngập tại đây phiến cổ di tích nội đã từng phồn hoa chỉ còn một ít cục đá cổ di tích tổng cộng có thể phân thành bốn cái khu vực nhất bên ngoài là cỏ hoa khu Tiếp tục trước rất thành một đạo vòng tròn hình rừng rậm, đem cổ di tích trung tâm trong. đi cối cái sinh nhiều cối, đại cối di hai cái phía phủ cây vực có cây cây cổ vực về vòng khu, khu hình hình khu bao rừng rậm, lượng đạo đem là này bên ở xuyên qua cây cối khu phía trước xuất hiện tảng lớn dày đặc đổ nát thê lương cùng n ử a phong hóa cột đá nơi này địa hình rắc rối phức tạp nếu có người chạy trốn tới này đó đổ nát thê lương nội rất khó tìm đến nơi này là đệ nhị khu xuyên qua đệ nhị khu sau phía trước là một mảnh đá phiến quảng trường đá phiến quảng trường trung tâm chỗ có một đạo sâu không thấy đáy viên hố viên hố đường tính ít nhất có hai km hố hạ đen nhánh một mảnh sâu không thấy đáy đường kính hai km viên trong hầm tâm chỗ có một tòa cực kỳ hoàn hảo cung điện đây là hoàng hôn vương triều cung điện nó là bị thắt ở viên hố thượng hoàng hôn vương triều cung điện là kiến ở một đạo hình tròn thạch bàn thượng n à y thạch bàn tựa như phóng đại mấy ngàn lần cối x a y thạch bàn phía dưới liên tiếp mấy trăm căn cầu đá đúng là này mấy trăm căn thâm nhập viên hố nội cầu đá mới đưa hoàng hôn vương triều cung điện thắt ở phía trên hoàng hôn vương triều cung điện phía dưới thạch bàn ba cái góc đối chỗ có ba điều năm m khoan cầu đá thông qua tùy ý một cái cầu đá đều có thể đi hướng hoàng hôn vương triều cung điện này ba điều cầu đá bên cạnh chỗ không có nếu ở cầu đá thượng chiến đấu hơi có vô ý liền sẽ bị đánh hạ cầu đá rơi vào phía dưới kia tràn ngập h á c ý viên hố nội tôi hiểu lâm cựu hai người một t r ư ớ c một sau vẫn duy trì cảnh giác đi đến cung điện trước hai phiến mười m cao kim loại môn tre ở phía trước trên cửa điêu khắc một người đầu đội vương miện tay cầm quyền trượng nam nhân nam nhân bị một gối xuống đất cánh tay trước r u ơi tưởng đụng vào trước người một đống sắp tắt ngọn lửa ngọn lửa nội còn cắm một phen v ặ n b è o kiếm ở nam nhân phía trên là đã nhật thực toàn phần thái dương điêu khắc hình ảnh cấp hai người đặc thù cảm giác tôi hiểu thấy được thế giới này quá khứ lịch sử sở hữu chủng tộc cùng đối địch hình mà lâm cựu lại không có nhìn đến này đó chứ cứ hắn trong óc chỉ là một cái nhật thực toàn phần hình ảnh lâm cựu tựa như người lạc vào trong cảnh cảm thụ được thái dương bị cắn nuốt trước kia cuối cùng độ ấm loại cảm giác này lóa mắt mà qua phảng phất có cái gì biến hóa lại phảng phất cái gì đều không có phát sinh sau khi lấy lại tinh thần trước mắt mười mét cao kim loại môn hóa thành tàng lớn đủi b ậ m tiêu tán cung điện mặt khác hai rác kim loại môn cũng đồng thời tiêu tán đi vào trong đó sau có thể phát hiện cung điện nội tràn ngập một loại năng lượng luồng năng lượng này sẽ không ăn mòn nhân thể chỉ là ở áp chế cảm giác năng lực cả tòa hoàng hôn vương triều cung điện cộng bảy tầng trung tâm chỗ là một cái xoay quanh mà thượng thạch thang s ọ xuyên qua cả tòa cung điện bảy tầng trung phía dưới sáu tầng đều có đông đảo phòng cùng thông đạo chờ nếu không có nơi này bản đồ rất có thể sẽ là đường bảy tầng thực c h ố n g trải chỗ sâu nhất vị trí có một cái hoàng kim chế tạo vương tọa một khối xương khô đang ngồi ở vương tọa thượng đầu đội vương miệng tay cầm q u y ề n trượng cảm giác giá hỏa này thấp hèn chấn áp thứ gì không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là kia chỉ át long tia long cơ nhiên còn sống mặc kệ nó cùng chúng ta không quan hệ t ấ u chương xong chương năm trăm mười bảy đại chiến đêm trước c h ư ơ n năm trăm mười bảy đại chiến đêm trước ở tầng thứ bảy cái này xương khô trước mặt thế giới c h i hạch có phản ứng đột nhiên phiêu khởi phiêu hướng tiêu cụ xương khô khế ước đã đến tiêu cụ xương khô đột nhiên mở miệng thanh â m phảng phất là đến từ cựu h u dưới thế giới c h i hạch bay tới xương khô đỉnh đầu cuối cùng được khảm ở xương khô trên tràn đông một cổ đánh sâu vào k h u y ế t tán này cổ đánh sâu vào đ ả o qua hai người hai thú thấy hoa mắt đây là một cổ cực kỳ ngang ngược không gian c h i lực bố trí sau khi kết thúc tôi hiểu hướng luân hồi nhạc viên muốn quyền h ạ ở liên lạc ngôi cao biên tập hào bên này tư liệu tính cả bản đồ cùng phát ra luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện luân hồi nhạc viên thông cáo sở hữu khế ước giả cần ở 2 4 i i b n h nội đến an tệ giặc cổ di tích thế giới tranh đoạt chiến tướng ở 2 6 i i s h sau chính thức bắt đầu thông cáo như có khế ước giả ở 2 4 i i b n h nội chưa đến an tệ giặc cổ di tích đem đã chịu mạnh mẽ xử quyết trừng phạt thông cáo thế giới tranh đoạt chiến liên tục thời gian 10 cái tự n h i ê n n à y thông cáo sở hữu khế ước giả cần thành công bảo hộ thế giới tri hạch hình thành đại hình không gian xác định địa điểm tọa độ đại hình không gian xác định địa điểm tọa độ hình thành thế giới tranh đoạt chiến tướng thắng lợi đại hình không gian xác định địa điểm tọa độ hình thành thời gian m ư cái tự như ngày tại đây trong lúc cần phải ngăn cản thiên khải nhạc viên khế ước giả cướp đi thế giới c h i hoạch thông cáo như thế giới tranh đoạt chiến thất bại toàn thể khế ước giả đem đã chịu mạnh mẽ xử quyết trừng phạt lần này chiến đấu nhưng không dễ dàng như vậy khi cái loại này nữ nhân trời sinh liền thích hợp luân hồi nhạc viên loại địa phương này cố tình tới rồi thiên khải nhạc viên bất quá này cũng vừa lúc làm nàng thành công trở thành thiên khải nhạc viên này nhóm người tuyệt đối trung tâm có thể đem tất cả mọi người ngưng tụ đến cùng nhau phát huy xuất siêu thường lực lượng mà chúng ta bên này lại không có khả năng có như vậy cá nhân vật đem mọi người đoán kết lên đương nhiên liền tính hy là chúng ta bên này người cũng không có khả năng làm được điểm này. Ha ha, không năng khả lâm cựu thừa dịp chờ đợi khoảnh khắc dựa vào cây cột biên phân tích nói tôi hiểu gật gật đầu minh bạch lâm cựu ý tứ đây là bọn họ bên này được điểm đồng thời cũng là ưu điểm luân hồi nhạc viên từng cái thực lực đều rất mạnh tính cách khác nhau đầu góc đều có điểm tật xấu cho nên không có khả năng đoàn kết ở bên nhau không bên trong đánh lên tới cũng đã thực không tội loại tình huống này sẽ theo khế ước giả thực lực trình độ đề cao càng thêm nghiêm trọng lâm cựu cảm thấy thiên khải nhạc viên vị này đệ, đệ có điểm xui xẹo khi nhân vật như vậy trưởng thành lên nói mặt sau thế giới tranh đoạt chiến dẫn dắt thiên khải nhạc viên khế ước giả thắng lợi số lần tuyệt đối sẽ tăng lên đi lên chứ bọn bọn họ trận này thế giới tranh đoạt chiến còn có mặt khác cùng giai thế giới tranh đoạt chiến bùng nổ khi bọn họ cố tình xứng đôi đến trận này kết quả chính là ăn tô hiểu hai viên đại d ứ a bảy tăng cái mạng đều không đủ chết người lão nói thiên khải nhạc viên đệ vị cũng chính là còn có mặt khác nhạc viên tồn tại nói nói tô hiểu tìm cái thềm đá ngồi xuống cho chính mình bật lửa một cây yên đối lâm cửu nói hắn biết đối phương biết rất nhiều không biết nơi nào tới cao cấp tình báo bất qua chính mình không thế nào hỏi chỉ đối chính mình cảm thấy hứng thú sự sẽ dò hỏi lâm cựu hiện có nhạc viên tổng cộng có sáu cái phân biệt là chúng ta luân hồi nhạc viên đối diện thiên khải nhạc viên trừng phạt lực độ chỉ ở sau chúng ta tử vong nhạc viên thần côn đông đảo thánh vực nhạc viên thản hệ chiếm đa số thủ vọng nhạc viên vũ em là chủ thánh quang nhạc viên chúng ta chiến lược tối cao nhưng khế ước giả số lượng ít nhất tử vong nhạc viên chỉ so chúng ta hơi chút ngược một chút thiên khải nhạc viên cùng thánh quang nhạc viên yếu nhất nhưng một cái tài nguyên phong phú một cái thừa thai vũ em đều là thế lực h ắ c thích đối tượng hợp tác ta về sau có cơ hội nhất định phải nhiều cùng thiên khải nhạc viên khế ước giả hợp tác lâm cựu vừa lúc cấp tô hiệu phổ cập khoa học một chút nhạc viên tình huống tô hiệu nghe được lâm cựu cuối cùng một câu nghĩ tới hắn cho chính mình khế ước sử dụng tiểu kỹ sao tức khắc khỏe miệng hơi chịu bất quá hắn trong lòng cũng nhớ kỹ điểm này thiên khải nhạc viên rất có tiền luân hồi nhạc viên khế ước giả nhóm đại khái một n h ì n hai mươi tiếng đồng hồ nội tới rồi đến nội thiên khải nhạc viên khế ước giả bọn họ sẽ chậm một chút hoặc là nói liền tính trước tiên đến an tệ giặc ổ di tích bọn họ cũng không thể tiến vào cổ di tích đây là không cấp được thế giới tri hệch kết quả nếu hai bên ở cổ di tích khai chiến chủ chiến tràng chính là hoàng hôn cung điện cùng chung quanh đệ nhị khu hoàng hôn cung điện bên trong cấu tạo phức tạp cất chứa mấy trăm danh khế ước giả ở bên trong hôn chiến không thành vấn đề đến nỗi đệ nhị khu nơi đó địa hình càng phức tạp đại lượng đổ nát thê lương cùng sập thạch chất kiến trúc hình thành thiên nhiên mê cung luân hồi nhạc viên phương là thủ vệ phương phụ trách bảo vệ cho thế giới chi hạch thiên khải nhạc viên phương là tiến công phương bọn họ là tới cấp đoạn thế giới chi nguyên hoàng hôn cung điện có hai điều thông đạo có thể đến bảy tầng một cái là trung tâm chỗ hỗ lượn mà thượng t h a n g nhị là mỗi tầng đều có thông h thiên khải nhạc viên khế ước giả tưởng đến bảy tầng rất đơn giản vô luận là hoàng hôn cung điện trung tâm chỗ thạch thang vẫn là từ hoàng hôn cung điện tường ngoài leo lên đều có thể tiến vào bảy tầng đến nỗi mỗi tầng gian thang lầu đây là khó nhất phương pháp rốt cuộc mỗi một tầng thang lầu vị trí đều bất đ ộ n g t ô hiểu lưu ý đến sáu tầng một gian thực không thấy được phòng đó chính là trung khống cơ quan thất hắn căn cứ bản đồ chỉ dẫn bước nhanh hướng trung khống cơ quan thất đi đến l i ê n ở t ô hiểu rời đi sau đại khái một giờ đang ở tu hành tĩnh công khôi phục pháp lực giá trị lâm cựu bị hoàng hôn cung điện động tĩnh hấp dẫn mở hai mắt t ô hiểu kích hoạt rồi thông đạo phong t hoàng hôn cung điện cửa sổ cùng trung tâm chỗ cái kia bốn lượn mà thượng thang đều bị một tầng tầng đá phiến phong bế hiện tại tưởng từ một tầng đến bảy tầng chỉ có một cái lộ chính là mỗi tầng chi gian thông đạo hiện tại thiên khải nhạc viên k h ế ước giả tưởng đến bảy tầng chỉ có thể một tầng tầng sát đi lên không mặt khác lối tắt trừ phi có người có thể xuyên thấu vách t ư ờ n g đến nỗi mạnh mẽ phá hủy đi đừng nói dỡn sử dụng hạ bộ l ỗ đều không thể nhất định làm được liền tính ở hoàng hôn cung điện nội kíp nổ một viên đạn hạt nhân nhiều nhất chính là tạ xuyên vài lần vách tưởng mạnh mẽ phá hủy đi cơ hội là không có khả năng lâm c ự không thấy được tô hiểu trở về thân ảnh. phòng t r ừ n g là ở phòng điều khiển phá hư nơi đó cơ quan thao túng côn hai mươi phút sau tô h i ể u chậm rãi rời khỏi trung khống cơ quan thất phòng điều khiển trung tâm nội nhìn như không hề dị thường thực tế sát khí thật mạnh nếu có người dám xâm nhập nơi này bất tử cũng muốn lưu lại nửa cái mạng mười mấy giờ sau cổ di tích bên ngoài một trăm nhiều danh khế ước giả đi vào cổ di tích bọn họ trang điểm khác nhau có nhân thân xuyên tây trang có người là một thân áo giáp ra tổng cộng một trăm tám mươi sáu người n à y đó hẳn là đều là pháp sư một hào bộ h ạ một đạo hư hảo thân ảnh đem này đó khế ước giả hành tung kỷ lục xuống dưới nay đạo u linh thân ảnh đúng là hy mội mội lưu ly thật là. đều nói là phóng mới ngươi càng muốn phóng đường thật là phục ngươi một người mang bao tay đen thân xuyên bó sát người chiến đấu phục nữ khế ước giả đi tới nữ khế ước giả trong tay thưởng thức một quả đồng vàng ta thích ăn đồ ngọt sao có biện pháp nào một người còn buồn ngủ thân xuyên liền thể á o ngủ đầu đội liền túi láo m ũ nhuyễn m g ụ i t ử đi tới ở nàng trên đầu mũ t r o à n g bên cạnh chỗ một cây mảnh khảnh râu dò ra này hai cái tô h i ể u cùng lâm cựu lão người quen may mắn nữ cùng trùng muội tấu chương xong chương năm trăm mười tám ta có cái ý tưởng chương năm trăm mười tám ta có cái ý tưởng lục tục có luân hồi nhạc viên khế ước giả tiến vào cổ di tích bọn họ mục đích địa tương đồng đều là trung tâm chỗ hoàng hôn cung điện tôi hiểu phía trước ở chiến tranh k ê n h nội phát bản đồ làm cho bọn họ mục tiêu càng minh xác mạnh mẽ xử quyết trừng phạt uy hiếp h ạ n luân hồi nhạc viên khế ước giả vô dụng hai mươi bốn giờ chỉ quá hai mươi giờ sở hữu khế ước giả đều tụ tập ở cổ di tích nội hơn bảy trăm danh khế ước giả tụ tập ở hoàng hôn cung điện phụ cận này hơn bảy trăm người chung cùng sở hữu chín mạo hiểm đoàn cơ trung mạo hiểm đoàn tám đại hình mạo hiểm đoàn một cái đến nội loại nhỏ mạo hiểm đoàn đến nay còn không có nhìn đến tán nhân gian tự phát tạo thành tiểu đội nhưng thật ra có không b t loại này đại quy mô chiến đấu đương nhiên là từ các mạo hiểm đoàn đoàn trưởng nhóm chỉ huy bọn họ rốt cuộc thuộc hạ đông đảo đương nhiên một ít thực lực cường tán nhân cũng có quyền lên tiếng hoàng hôn cung điện bảy tầm nội nơi này tụ tập mấy chục người trong đó có chín tên đoàn trưởng ba gã tán nhân cùng với những cái đó đoàn trưởng tâm phúc nhóm chủ yếu mấy người ở chuẩn bị thương nghị phòng ngự bộ trí tô hiệu cùng bố bố ông đi tới đem chính mình vẽ tinh tế bản đồ đưa cho viêm thần sau không tính toán tham dự thương thảo thuật nghiệp có chuyên tấn công đến nỗi lâm cựu héo lộ hai vị hồi lâu không thấy lâm cựu mang theo cồn xuất hiện ở hai tên tán nhân trước mặt đúng là may mắn nữ cùng chủng mọi là ngươi vừa rồi không nhìn lầm nói, ngươi là cùng gia hỏa kia cùng nhau đi tới đi may mắn nữ cùng t r u n g mội đối t ô hiểu ấn tượng khắc sâu đối giúp các nàng chặn lại hạ tô hiểu lâm c ử u tự nhiên cũng là ký ức thâm hậu ân ta cùng hắn lại không có thâm c ử u đại hận đối đầu kẻ đ ị h mạnh khẳng định là muốn lựa chọn hợp tác lâm c ử u n h ư mày tựa hồ ở ghét bỏ các nàng như thế nào như vậy không biết đại thể ếch có đạo lý may mắn nữ cùng t r u n g mội gật gật đầu lâm c ử u nói thực hợp lý tựa như các nàng hiện tại không nghĩ gặp được tô hiểu nhưng cũng muốn ở chỗ này đợi chuẩn bị đối địch tầng thứ bảy có tư cách đợi độc hành hiệp không nhiều lắm trừ bỏ tô hiểu lâm cựu ở ngoài chính là lâm cựu trước mặt này hai cái mội tử cùng lướt qua bố bố bông nước tiểu hôi hùng vài tên mạo hiểm đoàn đoàn trưởng thương nghị phòng ngự bố trí đồng thời cũng ở chú ý này mấy cái độc hành hiệp khi chất hung tàn tô h i ể u ngồi ở một bên chơi cứng nhắc cho chơi hôi hùng bởi vì lướt qua việc sắc mặt âm trầm chịu xì gà hai cái mội tử cùng lâm cựu ở một bên nói chuyện phiếm thật là kỳ quái viêm thần liếc mắt một cái lẩm bẩm nói nhỏ hắn vừa rồi liền chú ý tới may mắn nữ cùng trùng mội nhìn đến bị ác khi ánh mắt không thích hợp có chút tránh còn không kịp cảm giác thuyết minh qua đi có xích mít mà hiện tại lại cùng cái k hắn bản nhân chính là ở vào cụ giọt sủ chĩa pháo đài chiến trường một viên nếu nhớ không lầm nói ấn tượng sâu nhất chính là giết địch vô số bị aq cùng l ử a đốt tân g i ả vẹn đạ kỵ sĩ nếu nhớ không lầm nói này hai người chính là bạn tốt quan hệ nghĩ đến đây v i ê m thần không khỏi đồng tình nhìn thoáng qua kia hai cái m ộ i tử ta nói ngươi lanh c h ỉ v ẹ n đạ liền sửa tên kêu xích、sí、tu vũ khí hẳn là đổi thành đại đ a o à. may mắn nữ liêu khởi việc này c ư ờ i phun tào nói ba trung m ộ i không phải thế giới hiện thực chiêu nạp khế đất giả không rõ may mắn nữ theo như lời sửa tên cùng đội đại đao có quan hệ gì việc này tạm thời không đề cập tới lâm cựu gật t h ra tò mò n gật ờ i m đầu hắn nghĩ tới tô hiệu mỗi lần chơi chủng tộc bạo binh lưu thời điểm kia còn rất hư không thụ danh dự độ nay đạp hư chính là nguyên sinh thế giới nhạc viên cũng liền không sao cả hiệu n l quả hai sinh t linh thân ế i ớ hòa độ hai mươi sáu mị lực thuộc tính năm một hệ nguyên tố thân hòa độ hai mươi sáu nguyên tội vực t h à n g cùng tĩnh ngộ đem lâm cựu mặt trái khí chất loại bỏ hơn nữa căn nguyên cảm giác hiệu quả nhị năng lực làm hắn cho người ta cảm quan rất không tồi cho nên may mắn nữ cùng trùng mội có thể cùng hắn cho tới một khối đơn giản tới nói chính là bên kia một đám người đằng đắng sắc khí quần ma lạ vũ so sánh dưới bọn họ này mấy cái người bình thường mới là một loại người đ ạ i khái một giờ tả h ư u vài tên đoàn trưởng thương nghị hảo phòng ngự đối sách hạn tệ giặc cổ di tích diện tích quá lớn hơn bảy trăm danh khế ước giả tưởng hoàn toàn bảo vệ cho hạn tệ giặc cổ di tích quả thực người xin nói ngộng nếu thủ không được vài tên đoàn trưởng lựa chọn không tuân thủ đem phòng tuyến co rút lại tập trung nhân thủ phòng ngự hoàng hôn cung điện cùng phụ cận đệ nhị khu vực hoàng hôn cung điện ba cái góc đối chỗ có ba điều câu đá này ba điều cầu đá có thể nói tốt nhất đóng giữ địa điểm đã có thể cố thủ cũng có thể lui nhập phía sau hoàng hôn cung điện nội luân hồi nhạc viên phương sẽ không ngay từ đầu liền lựa chọn đóng giữ ba điều cầu đá trải qua vài tên đoàn t r ư ở n g thương định bọn họ sẽ trước đóng giữ bên ngoài đệ nhị khu thủ không được đệ nhị khu dưới tình huống lại thối lui đến cầu đá thượng nếu cầu đá thất thủ vậy tiếp tục lui nếu thiên khải nhạc viên phương thật sự có thể đánh thượng hoàng hôn cung điện bảy tầng kia thuyết minh luân hồi nhạc viên khế ước giả đã không sai biệt lắm từ tuyệt ở kia phía trước thiên khải nhạc viên khế ước giả tuyệt đối đánh không lên không thành công liền xa thân đây là luân hồi nhạc viên phương kh tưởng lấy đi thế giới c h i hạch kia muốn trước giết sạch bọn họ lại nói ở kia phía trước thiên khải nhạc viên khế ước giả chỉ có thể ở bên ngoài nhìn thế giới tranh đoạt chiến thất bại l i ê n đại biểu tất cả mọi người muốn chết tại đây loại tiền đề hạ suy xét đường lui căn bản không ý nghĩa cùng với tưởng đường lui không bằng ngẫm lại như thế nào ở khế ước giả đại loạn đấu chung sống sót mạo hiểm đoàn c á c thành viên nhận được từng người đoàn trưởng mệnh lệnh sau bắt đầu hướng phụ cận đệ nhị khu quyết tán hình thành từng đạo phòng tuyến đến nội những cái đó tán nhân bọn họ bị phân tán đến mạo hiểm đoàn thành viên chung một ít viễn trình tay súng bắn kịa còn lại là hướng hoàng hôn cung điện phía trên bò, nơi đó là điểm cao anh em. h i kia đàn bà phòng t r ư ờ n g sẽ nghĩ cách nhằm vào ngươi chính mình cẩn thận viêm thần vẫn luôn chú ý h i bên kia hướng đi đối hi tình báo cũng nắm giữ bộ phận tự nhiên biết hi cái thứ nhất muốn nhằm vào chính là nắm giữ thái dương d i ễ m hỏa lâm cựu cái thứ hai còn lại là chính hắn cái này hỏa pháp hi kia nữ nhân chỉ huy một vạn nhiều thú nhân binh lính ta có cái ý tưởng có lẽ chúng ta có thể như vậy chơi lâm cựu suy tư một lát nói ra kế hoạch của chính mình viêm thần sửng sốt không hổ là l ử a đốt tân giã ra hỏa hỏa công cái này kỹ năng xem như cho ngươi minh bạch ngươi chính là da cắt họa lòng trên đời đi có năm chắc sao có l a n bình sao có liền có năm chắc vậy như vậy ăn bài lâm cựu dẫn theo một đám khế ước giả đi trước cổ di tích đệ nhị khu vực tiến hành bố trí trong đó liền bao gồm may mắn nữ cùng trùng bội ở kế hoạch thực thi sau lâm cựu sẽ ở vào không rộ trạng thái một đoạn thời gian cho nên yêu cầu người bảo hộ một chút này hai cái chính là tốt nhất sức lao động vừa vặn các nàng cũng không muốn cùng tô hiểu đại ở một cái không gian quyết đoán đi theo lâm cựu rời đi tấu c h ư ơ n g s o n g chương năm trăm mười chín trên đời gia cát kỳ thật là tào tặc chương năm trăm mười chín trên đời gia cát kỳ thật là tào tặc đại gia bắt đầu bố trí đi lâm cựu đi vào đệ nhị khu chỉ huy này phê khế ước giả ở cây cối lan tràn hòn đá trải rộng đệ nhị khu bố trí các loại dễ châm dễ bạo phẩm hai mươi sáu giờ thực mau qua đi luân hồi nhạc viên phương khế ước giả nhóm trận địa sẵn sàng đón quân địch phòng tuyến bố trí tích thủy bất lẩu nhưng mà không có một người thiên khải nhạc viên khế ước giả không tới bọn họ thậm chí cũng chưa xuất hiện đệ nhị khu nội t ĩ n h mịch một mảnh ước mười phút sau loại này t ĩ n h mịch bị đánh vỡ veo veo dây đặc phá tiếng gió từ trên không chuyển đến khế ước giả nhóm ngầm đầu nhìn lại là thượng t r o n cái lục lân hỏa thiêu đốt bình k ô n g kích luân hồi nhạc viên khế ước giả nhóm phản ánh không chậm viên đạn cúng tiễn n i ệ m cầu pháp thuật cầu thậm chí còn đạn hỏa t i ễ n đều nên hướng những cái đó lục lân hỏa thiêu đốt bình vê anh v anh v a n g tiếng nổ mạnh nối thành một mảnh t ả n g lớn màu xanh lục ngọn lửa rừng ở đệ nhị khu phía trước cây cối cùng phong hóa hòn đá bị thiêu đốt không còn nhưng màu xanh lục ngọn lửa tàn sát bừa bãi khi một mặt kim sắc giống như tiến vào trong nước mặc mượn dùng phía trước bố trí tốt chất dẫn cháy vật nhanh chóng quyết tán đem màu xanh lục ngọn lửa áp chế đi xuống ở đệ tam khu, khu kim sắc cơ hồ ảnh ngược không trung thái dương kim diễm ở lâm cựu thô sơ g i n l ư ợ không chế hạ tránh đi luân hồi nhạc viên p ư ơ n g kh nguyên bản đệ tam khu trong rừng rậm c h ỉ n h t ề n ệ bước nháy mắt trở nên lộn xộn bất quá có hy chỉ huy ở phía sau thực mau đem này một vạn thú nhân binh lính ổn định xuống dưới khi tiêm hành ngón tay trước chỉ một vạn nhiều danh thú nhân binh lính về phía trước hành quân luân hồi nhạc viên mới có cống hiến cửa hàng cùng quân đội trực quan thiên khải nhạc viên phương đương nhiên cũng có đáng sợ chính là thiên khải nhạc viên phương sở hữu khế ước giả chiến công đều chuyển nhượng cấp hy nàng trực quan đã đạt tới có thể điều động một vạn nhiều danh thú nhân binh lính tên kia ở chỗ này kia thật là với lúc khi nổi tại rừng rậm trên không nhìn đến này đó kim sắc ngọn lửa liền biết lâm c đối nàng mà nói nếu có thể dùng này một vạn nhiều thú nhân binh lính thay đổi lâm k i ự u thực sự không lỗ lâm k i ự u nhìn chỉnh tề sắp hàng đi tới thú nhân binh lính ha hả cười tiêu ngạo cưỡi cồn u cồn u nâng lên tay sau đó nghiêm túc đối bên người may mắn nữ cùng trùng mội dặn dò nói bảo vệ tốt ta nói xong không hề để ý tới vô ngữ hai người lâm k i ự u pháp lực giá trị bắt đầu bay nhanh giảm xuống hắn bắt đầu thao tác đã lan tràn hơn phân nửa cái khu vực kim sắc biển lửa hơn một ngàn điểm pháp lực giá trị tiêu hao đi xuống cả tòa biển lửa theo hắn tha tác hướng tới thú nhân binh lính rung đi lâm cựu nâng lên một cái tay khác cho chính mình rót một lọ khôi phục pháp lực giá trị quả nhiên vẫn là đến ưu tiên xử lý rất đ a phiêu phủ ở rừng rậm trên không hy thấy như vậy một màn nhưng vào lúc này một viên đạn gào thét mà đ ế n đ i n h thủy tinh tàn phiến về r a khi trước mặt xuất hiện một mặt rất dày trong suốt thủy tinh t ư ờ n g một viên súng ngắm viên đạn được hàm ở thủy tinh nội nàng vị trí hiện tại chính là b i ê ngắm khi đương nhiên biết điểm này tuy rằng nàng không sợ viễn trình công kích nhưng chiến chức tiêu hao quá nhiều t ì n h có thể không phải sáng suốt cử chỉ nàng phản hồi trong rừng rậm tiến lên khi đối thủ nhân bộ đội hạ đạt mệnh lệnh phía trước chung quanh một mảnh b i ệ lửa thang quá khứ lời nói thú nhân bộ đội tổn thương tất nhiên không ít hiện tại biển lửa bị hội tụ đến cùng nhau vây quanh lại đây chỉ cần phá vây rất nhanh tổn thương tuyệt đối sẽ giảm bớt nhưng phỏng chứng không có đơn giản như vậy khi dùng đặc thù thủ đoạn nhìn ra xa chiến trường đối phương khẳng định cũng biết điểm này khi như c ũ hạ đặt cái này mệnh lệnh chính là vì nhìn xem đối phương còn có cái gì thủ đoạn này đó thú nhân bộ đội binh lính tác dụng cũng chính là này đó lâm cựu thân thể bao phủ một tầm nhàn nhạt kỳ i quang t r u n g quanh thái dương chi lực thực nồng đậm đông đảo khế ước giả cung cấp khôi phục pháp lực dược tề liền nơi tay biên nhìn thấy thượng vạn danh thú nhân binh lính nhanh hơn bước chân bắt đầu s u n phong ý đồ lấy này đột phá cửa cửa lâm cựu đạm đạm cười nhẹ nhàng bâng cơ phật tay đem thượng vạn danh thú nhân binh lính vây quanh ở trong đó kim sắc ngọn lửa bắt đầu xoay tròn một cái khổng lồ hỏa long c u ố n thành hình đồng thời còn đang không ngừng hướng vào phía trong áp s ú c thú nhân binh lính s u n g phong đến không ngừng xoay tròn hỏa long c u ố n thượng s u n g phong chi thế nháy mắt bị trở ngại còn bị c u ố n đến ngọn lửa bên trong vô pháp thoát ly thân khoác tinh giáp bộ lạc tinh nhuệ bộ đội tự nhiên không có khả năng làm hy chỉ huy thượng vạn danh cho nên này thượng vạn danh thú nhân binh lính chính là phía trước cụ r ộ t sủ triệu pháo đài trận đầu chiến đấu khi cái loại này trên người bộ đều là một chế á Vây vây ừ nay g k h thượng i cấp vạn danh thú nhân binh lính liền ở lâm c ử u này nhẹ nhàng bâng cơ phất tay trước hồi phi yên diệt mà trả giá đại giới chính là lâm cựu bên cạnh tiêm mười mấy bình khôi phục dự thể mỗi một lọ hiệu quả đều không tồi cái loại này ngoại tảo ngươi mạnh như vậy sao không ngừng là lâm c ử u bên người may mắn nữ cùng trùng bội đối diện thiên khải nhạc viên khế ước giả đều xem trợn tròn mắt kia chính là thượng vạn danh thú nhân binh lính liền như vậy nháy mắt bị tiêu diệt này muốn bọn họ như thế nào đánh chư vị đừng thất thần loại năng lực này không có khả năng không trả giá bất luận cái gì đại giới liền thi triển tam giai khế ước giả cũng làm không được sấn hiện tại sắt khi thanh âm chuyển tới thiên khải nhạc viên khế ước giả nhóm trong hai đưa bọn họ đánh thức cũng chính như hy theo như lời trên đời r a cắt lâm mẫu người trạng thái khẳng định không tốt sắc mặt có chút trắng bệnh mặc dù có sung túc pháp lực cung cấp nhưng dùng một lần thao tác như thế khổng lồ thái dương diễm hỏa tinh thần cũng có chút đình không được bất quá cũng không phải không có chỗ tốt hắn cảm giác chính mình thao tác khởi bình thường lượng thái dương d i ễ m hỏa càng thêm nhẹ nhàng tự nhiên phòng ngự đội năm giây sau lao ra rừng rậm viễn trình đội đi theo phòng ngự đội sau phụ trợ đội đi theo viễn trình đội sau cận chiến đội sau điện khi ở chiến tranh kênh tuyên bố mệnh lệnh khi vốn là muốn cho này đó thú nhân giúp bên ta khế ước giả đỡ đạn có này đó thú nhân ở phía trước kéo bên ta khế ước giả ít nhất có thể tránh cho chín mươi trở lên viễn trình công kích nhưng hiện tại bị cái kia vẹn đạ kị sĩ nhất cử tiêu diệt chỉ có thể mạnh bạo thiên h ả i nhạc viên khế ước giả lao ra luân hồi nhạc viên bên này khế ước mặt khác khế ước giả không có ý kiến thi triển cái loại này trình độ năng lực sau trạng thái không hào thực bình thường nếu là còn có thể có sức chiến đấu dứt khoát làm lâm cựu một người đối phó thiên khải khế ước giả tính ưu tiên đánh chết cái kia dùng hỏa ra hỏa cưới vẹn đã chính là tên kia đã đánh giáp lá cả trên chiến trường thiên khải nhạc viên bên kia không biết hài hô một câu ta cán lâm c ử u thu hồi c ồ n cồn cất bước liền chạy trên người mang kim quan g chính là tên kia lại không biết nơi nào toát ra một tiếng lâm c ử u phất tay tan đi chung quanh thái dương chi lực quan g mang biến mất không thấy có bản lĩnh tiếp tục kêu a cái kia lớn lên xoáy chính là tên kia cảm ơn nào lâm c ử u đáp lại một tiếng ở may mắn nữ cùng trùng m ộ i hiểm hộ hạ hắn đã triệt đến hoàng hôn cung điện tấu chương xong chương năm trăm hai mươi lò chiến chương năm trăm hai mươi lò chiến viêm thần đám người liền ở hoàng hôn cung điện mặt trên nhìn bên này chiến trường tình huống tia khổng lồ kim sắc hỏa lòng q u n nóng cháy cảm cách xa như vậy bọn họ tại đây đều có thể cảm th nhìn đến kim sắc h ỏ a long tuấn nhất cử toàn tiêm thượng vạn danh thú nhân binh lính viêm thần cũng không khỏi khỏe miệng vừa kéo hắn là viêm ma kỵ sĩ ngày thường một bộ pháp sư toán cộng thản bộ g á n g mà cái này xích ru ngày thường sách theo kim sắc trường thường cưới bẹn đạ một bộ kỵ sĩ bộ g á n g kết quả phạm vi lớn hỏa hệ pháp thuật sử dụng tới thật mẹ nó hung tàn đệ nhị khu chiến đấu còn ở tiếp tục khi liên tục tìm mấy cái cơ hội làm hào chút thiên khải nhạc viên khế ước giả dết đến lâm cự trước mặt nhưng đều bị hắn bên người là may mắn nữ cùng trùng mội ngăn cản số dưới càng quan trọng là luân hồi nhạc viên bên này khế ước giả ch thực dễ dàng ý thức được lâm cựu đối địch mới có càng nhiều uy hiếp chung quanh luân hồi khế ước giả càng thêm hung tàn đối phó ý đồ nhằm phía lâm cựu thiên khải khế ước giả này cũng coi như là k h á c loại đoàn kết đi lâm cựu lui nhập hoàng hôn cung điện trước không khỏi cười khẽ đều mẹ nó khi nào còn ở nơi này cười chạy nhanh lăn đi b ả o may mắn nữ tướng lâm cựu đưa đến hoàng hôn cung điện cầu đá sau cùng chung mội phản hồi chiến trường khi thấy không có cơ hội tại đây đem lâm cựu vĩnh viên lưu lại liền nghiêm túc chỉ huy thiên khải khế ước giả bắt đầu phát khởi thế công l i ê n tính ở đối ngoại phương diện thái độ nhất trí còn không sợ tử vong nhưng không có một cái tổng chỉ huy dưới tình huống tựa như năm bẻ bảy m ả n g mà thiên khải nhạc viên một phương khế ước giả còn lại là ở hy cùng với giới trướng nhân viên lãnh đạo hạ các tư này trước phát huy lớn nhất tác dụng phân bốn đội bốn cái điểm đột phá thiên khải nhạc viên phương một người nữ tay súng hô to một tiếng nàng phía sau khế ước giả nhanh chóng phân thành bốn đội mỗi đội hơn hai trăm người mỗi đội phía trước là am hiệu phòng ngự khế ước giả mặt sau là c ậ chiến lúc sau là viễn trình cuối cùng là phụ trợ loại khế ước giả nhị khu mê cung cùng sở hữu bốn cái đại hình nhập khẩu thiên khải nhạc viên phương tựa hồ cũng hiểu biết mê cung địa hình thiên khải nhạc viên khế ước giả nhóm nhanh chóng nhảy vào mê cung một người tay cầm trọng tuấn chủ thản giống như một chiếc xe tăng hùng hổ nhằm phía luân hồi nhạc viên phương một người khế ước giả tên kia luân hồi nhạc viên khế ước giả đối chủ thản so ra n g ở n ó n giữa tên kia chủ thản cười lạnh một tiếng đúng lúc này d ị biến nổi lên tên này chủ thản phía trên xuất hiện một đạo đầu lâu h á n trang bị lực phòng ngự ở trong khoảng thời gian ngắn giảm bất một mạng lớn từng viên súng ngắm viên đạn đánh hướng tên kia chủ thản hỏa tinh vầy ra cường đại lực đánh vào làm hắn có chút cầm không được hai giây không đến tên k i a chủ thản trong tay tấm chắn bị đánh gồ gầy l ồ i lõm năm giây sau tấm chắn thượng xuất hiện vết rách tên k i a chủ thản rốt cuộc cầm không được tấm chắn không có tấm chắn chủ thản kết cục có thể nghĩ từng viên viên đạn đánh vào hắn thân thể thượng này đó viên đạn thượng hoặc là mang thêm năng lượng hoặc là phụ gia kỹ năng hiệu quả chỉ là nháy mắt tên k i a chủ thản bị đánh bỏ trên mặt đất ba giây sau hắn bị oanh thành một đống tín nát t h ả n bị dây tên này ngã xuống thản ở hy thủ hạ phòng ngự loại khế ước giả trung thực lực có thể bài đến tiền mười đây là khế ước giả đại loạt đấu vô luận rất mạnh chủ thản chỉ cần bị c h ò n lên giảm ích bị g i ế tại chính cận chiến Đến nỗi là l mười mấy giây sự. o nhiều nhất không siêu 5 giây, viễn trình hơn, liền tính không có giảm ích trạng thái, cũng sẽ bị nháy mắt, nháy thảm hại ích thái, hạ siêu giây, giảm mắt mắt Tại sẽ có gục. bị đây loại khế ước giả đại loạn đầu chung lúc ban đầu khai chiến một đoạn thời gian nhất định không thể quá kiêu ngạo nếu không vô cùng có khả năng bị tập hòa giết chết vô luận là hy vẫn là viêm thần hoặc là t ô hiểu bọn họ cũng chưa lộ diện chính là bởi vì nguyên nhân này bị hơn m ộ ư ơ i người viễn trình tập hòa còn hảo nếu bị mấy chục người tập hòa mặc dù là bọn họ cũng sống không được bao lâu lâm cựu vì cái gì nhất định phải mang lên may mắn nữ cùng trùng mọi bảo hộ chính mình chính là dưới tình huống như vậy nếu không phải chung quanh luân hồi nhạc viên khế ước giả liều chết chặn lại hắn muốn rút về hoàng hôn cung điện chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy thực mong hai bên khế ước giả đều nhảy vào nhị khu đổ nát thê lương hình thành thiên nhiên mê cung nội tại đây loại mê cung nội trận hình phối hợp ý nghĩa không lớn nơi sân quá tiểu đại cổ hóa thành tiểu cổ mới là chính xác nhất lựa chọn hai bên đều là như thế này lựa chọn khế ước giả nhóm phân thành năm một không người tiểu đội các m à u quan g mang ở mê cung nội lập lòe tiếng súng tiếng đánh tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh năng lực khác nhau khế ước giả nhóm hôn chiến ở bên nhau hai bên khế ước giả tử thương tốc độ cực nhanh này liền giống một hồi vòng đào thải vòng đào thải sau khi kết thúc có thể tồn tại xuống dưới không có kẻ yếu thiên khải nhạc viên một phương khế ước giả kêu thảm thiết liên tục bởi vì tại đây t r ồ n g trọn hình bất động lo lắng bị mấy chục cái khế ước giả tập hỏa vấn đề tô hiểu ra tay không có lan tức như ngạnh ở hầu tô hiểu không cần lo lắng cái này đã trở thành người nào đó phân thân chiến đấu thiên sử quyết đoán sắp nhập khế ước giả bên trong đồng dạng sinh động ở cái này chiến trường còn có lâm k i ử u cưới cồn cồn múa may kim sắc trường thương hoàn toàn bằng thực hình phụ ra hiệu quả sau vũ khí chi lợi đánh chết thiên khải nhạc viên khế ước giả tên hướng kia vừa mới không còn nửa chết nửa sống sao l u i mê mẩn cung chiến trường hai cái m ộ i tử cũng chú ý tới lâm k i ử u rốt cuộc phiếm kim quang cưới bẹn đ ạ vẫn là tương đối thấy được các nàng cũng không lại chú ý lâm k i ử u nơi này chính là chiến trường hơn nữa đánh chết địch quân khế ước giả đạt được nhạc viên công vân rất quan trọng phải biết rằng mỗi s á t một người thiên khải nhạc viên khế ước giả có thể đạt được ba năm điểm công h â n công h â n liên quan đến thế giới này khen thưởng chính như may mắn nữ các nàng hai cái nhìn đến giống nhau lâm c ử u thực thấy được cho nên thực m a liền hấp dẫn tới rồi không h à o thiên khải khế ước giả chiều hắn vây công mà đến lâm c ử u cưới cồn cồn quay đầu liền chạy thiên khải khế ước giả theo đuổi không bỏ bọn họ động thủ phía trước khi cũng đã dặn dò qua kịm i vẽn đã dùng kim diễm địch quân khế ước giả chính là nhất hàng đầu mục tiêu phía trước chạy vội lâm cựu nâng thương chặn lại bay tới công kích chắn không giới liền khai nhật luân giáp chư thần khó xâm n à y kháng không cần lo lắng pháp lực giá trị không đủ lâm cựu đột nhiên từ cồn cồn trên người xoay người mà xuống một đạo thân ảnh theo nhảy ra tôi hiểu giữa không chung một b ư ớ c phản kích thuẫn cánh tay cơ bắp p h ồ n g lên tay cầm ở trôi đ a o thượng đón phía trước một chúng thiên khải khế ước giả rút đao hoàn đ o ạ n hơn mười người thiên khải khế ước giả chưa kịp phản ứng lại đây liền dư lại vài tên khế ước giả còn sống tôi hiểu cánh tay cơ bắp đau nhức không có tiếp tục ra tay lâm cựu nhẹ nhàng đem dư lại mấy người giải quyết lâm cựu thuận tiện xem xét luân hồi nhạc viên công vân hiện có công vân tám mươi b ố điểm t ô hiểu lần này được đến luân hồi nhạc viên công vân rốt cuộc lâm c ử u ở kệ x a nơi đó dùng chiến công liền đổi năm mươi điểm công vân t h ứ c mau bọn họ bắt đầu hướng hoàng hôn cung điện tối lui khi chú ý tới bọn họ đánh chết khế ước giả hiệu suất quá cao cố ý chỉ huy mấy cái khế ước giả tiểu đội tổ chức thành đoàn thể tìm bọn họ phiền thoái khi từ lan tức nơi đó biết được tô h i ể u lâm c ử u đều là nhạc viên đặc thù tồn tại chuyên môn đối phó khế ước giả s ă n giết hiệu suất cao không kỳ quái thiên khải nhạc viên phương khế ước giả mơ hồ có đột phá nhị khu tư thế nhân số ưu thế là không thể xem nhẹ một chút mà luân hồi nhạc viên phương cũng không tính toán từ thủ nhị khu phía sau cầu đá càng thích hợp tử thủ ta vòng sau. lâm c ử u nhìn ra xa liếc mắt một cái thiên khải khế ước giả phía sau đám kia vũ em pháp sư liếm liếm đầu lưỡi cẩn thận một chút tôi hiểu biết h i đối bọn họ chú ý so nhiều hắn là không có cơ hội nhưng lâm c ử u không nhất định tấu t r ư ơ n g xong chương năm trăm hai mươi mốt xui xẻo lâm đông chương năm trăm hai mươi mốt xui xẻo lâm đông lâm c ử u nhìn thiên khải nhạc viên khế ước giả liệt trận trình tề từng điểm từng điểm đột phá lại đây thu liễm khí chất lấy ra đạ s ì u nơi đó lấy mặt nạ đạo cụ mang lên mang lên mặt nạ lúc sau lâm cựu biến thành một cái xa lạ gương mặt đồng thời chính mình tồn tại cảm đường hạ thấp không b t cái này đạo cụ, không phải vĩnh cửu đạo cụ. cùng Cựu Lâm thay r o n g tay p ả n truyền quyển không thuật thức quyển trục s i bị lắm, có sử dụng số lần. Lần có sử số dụng n à sử sau dụng cũng lúc k hình ô n dùng được vài lần, g được đã đủ vài vậy là đủ rồi. bất Thay quá h đổi dạng thu liễm khí chất sau lâm cựu nhìn ra xa l i ế c mắt một cái thiên khải nhạc viên chân thế giấu ở một chỗ đợi cho thiên khải nhạc viên khế ước giả nhóm đột tiến lại đ â y sau thân ảnh biến mất tại chỗ hắn thông qua thứ nguyên nhảy lên đi tới đội ngũ phía sau thiên khải nhạc viên khế ước giả nằm mơ đều không thể tưởng được luân hồi nhạc viên mới có người sẽ ở bọn họ phía sau rốt cuộc bọn họ đã rửa sạch mười mấy thứ lẻn vào đến phía sau khế ước giả lâm c ử u đều có thể nhìn đến phía trước những cái đó phụ trợ khế đ ứ c giả trên mặt nhẹ nhàng thân sắc bọn họ thân ở đông đảo đồng đội phía sau hơn nữa địa hình h i ể m hộ địch nhân có thể công kích đến khả năng tính không lớn không kỳ quái thần sắc bình tĩnh tay dẫn theo một phen kim diễm đ ậ n mâu tinh bước tới gần thiên khải nhạc viên trị liệu hệ khế đ ứ c giả một mâu nháy mắt tự sau đầu sỏ xuyên qua này đó khế đ ứ c giả đầu làm cho bọn họ một chút phát ra âm thanh cơ bản đều là một cách giải quyết lâm cựu nhìn đến chính mình kiềm giữ nhạc viên công vân không ngừng dâng lên không cấm neo lại đôi mắt hơi hơi mỉm、cười. một người danh trị liệu loại cùng phụ trợ loại khế ước giả ngã xuống thật ở trước nhất tuyến giết địch khi lập tức nhận thấy được dị thường lưu ly đi giải quyết phía sau thích khách rõ ràng bố trí chân thật trinh chắc hộ vệ vì cái gì còn có người có thể tìm lại đây kỳ quái khi lập tức chỉ huy chính mình bội mội mang theo một đội tinh anh khế ước giả hướng tới phía sau tiến đến khi phương thức chiến đấu rất đơn giản ngón tay điểm trong người trước không khí thượng kk trong suốt thủy tinh internet liền về phía trước lan tràn mà đi phàm la bị thủy tinh internet chạm vào luân hồi nhạc viên khế ước giả đều sẽ đã chịu vài lần phán định một khi lần nọ phán định thất bại bọn họ liền sẽ tinh thể hóa viêm th chạy nhanh làm hắn tới đối phó nữ nhân này một tay đoàn trưởng gõ toái miệng vết thương thủy tinh màu đỏ nhạt thủy tinh vẩy ra hắn nhìn chằm chằm hy hắn cụt tay miệng vết thương còn có thể nhìn đến thủy tinh hóa dấu vết nữ nhân này q u á cường hắn phía trước suýt nữa bị nháy mắt hạ gục không rõ ràng lắm một tay đoàn trưởng bên cạnh tóc đen đỏ mắt thiếu niên hát huyết mơ màng sắc ngủ đúng là hắn vẫn luôn bám trụ hy hắn cũng muốn kiên trì không được tại đây một giờ trong chiến đấu hắn đã chết một trăm sáu mươi tám thứ á nhân huyết thống tuy rằng có bất tử, tính, nhưng không phải hoàn toàn bất tử có nữ nhân này pha vây chúng ta thủ không được bao lâu bảo vệ cho nh viêm thần không có r a mặt là bởi vì bị địch nhân bám trụ chiến trường một bên ngọn lửa hoặc hàn băng chạm vào nhau tảng lớn hơi nước lan tràn viêm thần đứng ở nóng rực hơi nước nội sắc mặt không thế nào đẹp năng lực của hắn bị đối phương khắt chế lấm đông trong tay hàn khí bốc lên hai căn băng chụy xuất hiện ở trong tay hắn lập tức nhằm phía viêm thần hắn là cận chiến mà viêm thần cũng tay cầm pháp trượng xông lên trước bước chân trầm ổn khí thế cưng mãnh hắn cũng là cận chiến dùng viêm thần nói chính là sẽ không cận chiến pháp sư không phải đủ tư cách pháp sư từ lấm đông trên mặt mấy cho ứ thanh tới xem viêm thần cận chiến năng lực cường kim s á c phẩm chất pháp trượng bị viêm thần kén uy vụ sinh p h ò n g ngọn lửa ở trên pháp trượng bốc lên phàm là bị pháp trượng chạm vào kiến trúc đều sẽ bị châm thành cho tẫn cái này làm cho người không cấm hoài nghi chẳng lẽ đây mới là pháp trượng chính xác cách dùng tên này kêu lẫm đông băng hệ thích khách cũng không tốt đối phó nếu không hy bọn họ cũng sẽ không yên tâm làm hắn tới đối phó viêm thần mà thực đáng tiếc chính là viêm thần đều không phải là hy nắm giữ tình báo chung theo như lời pháp sư p h á p thản vì mau chóng giải quyết trước mặt cái này khó giải quyết được nhân viêm thần không hề tính toán che giấu đ i n h động thủ trung pháp trượng đinh một tiếng trải qua cải tiến kim sắc phẩm chất pháp trượng biến trường một mạng lớn mũi nhọn xuất hiện một đạo ba mươi cm lớn lên đọc n h ậ n này căn kim sắc pháp trượng thình lình biến thành một phen hai m dài hơn hỏa hệ ma thường nóng cháy độ ấm ở mặt trên bước lên chung quanh không khí đều bắt đầu vặn vẹo ra tới t i a cụ. viêm thần một dậm chân chân phân nhánh hiện một đạo pháp trận một con đầy người ngọn lửa đại hình miều khoa loại sinh vật xuất hiện đây là một con có chút cùng loại lão hổ sinh vật hình thể so lão hổ lớn hơn nữa toàn thân ngọn lửa b ư c lên viêm thần xoay người cưới lên diễm hổ tiaku đồng thời đem trí lực thuộc tính chuyển hóa vì lực lượng thuộc tính minh mông lực lượng ở trong thân thể hắn xuất hiện giờ phút này viêm thần chừng tám mươi điểm lực lượng thuộc tính lại là kỵ binh lẫm đông sắc mặt khó coi hắn ấn tượng khắc sâu còn có một cái khác gây vẹn đạ thương minh tên tia đồng dạng sử dụng chính là ngọn lửa năng lực tuy rằng trước mặt ra hỏa này khí thế so vẹn đạ kỵ sĩ cường hãn nhưng đối phương tia kim sắc ngọn lửa hắn là không có khả năng quên bọn họ tuy rằng không có đối mặt đánh quá giao tế nhưng hắn lúc ấy cũng ở vào cụ g i sụ t r ị pháo đài đối phương lửa đốt tân ra khi chính mình nếm thử quá dùng chính mình băng hệ năng lực đem ng mà kết quả cuối cùng cũng liền chính như hắn hiện tại sắc mặt giống nhau bọn họ bên này thương lượng đối thủ khi lâm đ ô n g cũng liền nói thẳng không đối phó được cái kia dùng kim sắc ngọn lửa ra hỏa cho nên liền tới đối phó trước mặt hỏa pháp thực sự có đủ xui xẻo lần này gặp được hai cái thấy được xông ra hỏa hệ pháp sư đều không phải cái gì đứng đắn pháp sư ta như thế nào cảm giác có điểm không đối tên này cảm giác khế ước giả lời nói vừa mới nói một nửa một cây kim sắc đoàn mâu bay tới sỏ xuyên qua nàng đầu bên cạnh tên kia t i ê n khải nhạc viên vũ em mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc một cây kim diễm đoàn mâu cắm vào hắm sau đầu lâm cựu ở nơi xa chú ý tới tên này thiên khải khế ước giả thuộc về cảm giác khế ước giả liền không có vội vã tiến lên một cây đoàn mâu phi ném mà ra đoàn mâu bay ra nháy mắt hắn cũng tùy theo sông tới đây cũng là tên này khế ước giả cảm giác không thích hợp nguyên nhân chậm một chút nữa liền khả năng bị nàng cảm giác đến nhưng lâm cựu không có cho nàng cơ hội này rút ra đâm thủng bên cạnh như vậy thiên khải nhạc viên v ú em đầu đoàn mâu không có lây dính màu tươi màu dính ở kim diễm đoàn mâu thượng nháy mắt đã bị bút hơi thật tốt một cái mọi từ a đáng tiếc là định nhân lâm cựu nhìn đến trên mặt đất tên này vũ em giảo h dùng chân đá nàng đầu một chút thể diện đối mặt đất hắn nhìn không thấy liền không đáng tiếc ở khế ước giả đại loạn độc n g h r u n g nếu nói nhất ghê t ẩ m năng lực nhất định là trị liệu loại năng lực khế ước giả nhóm sinh mệnh giá trị không tính nhiều hai tên khế ước giả đối chiến thời chỉ cần hai bên thực lực không xuất hiện nguyên áp phía sau có trị liệu hệ khế ước giả một phương thắng lợi khả năng ở tám mươi trở lên mà thiên khải nhạc viên phương trị liệu hệ khế ước giả là luân hồi nhạc viên phương vài lần nhiều ở mỗi lần nhạc viên gian thế giới tranh đoạt chiến trung trị liệu hệ khế ước giả số lượng so thiên khải nhạc viên nhiều cũng chỉ có một cái thánh quang nhạc viên g i a nhân số đôi thắng cũng không phải là nói dỡ càng đến cao dai thiên khải nhạc viên cùng luân hồi nhạc viên tử vong nhạc viên này đó thực lực cường hãng nhạc viên khế ước giả nhân số phát hiện lại càng lớn luân hồi nhạc viên cao dai khế ước giả cùng thiên khải nhạc viên tiến hành thế giới tranh đoạt thời gian chiến tranh cơ bản một cái đánh năm sáu cái đều t í n h thiếu tấu chương xong chương năm trăm hai mươi hai cận chiến không cường chương năm trăm hai mươi hai cận chiến không cường Chỉ liệu hệ khế ước giả ở diễn sinh thế giới nội tồn sống khả năng tính không lớn cho dù có đồng đội bảo hộ lâm thời tìm tới đồng đội hay không đáng tin cậy vẫn là không biết bởi vậy vũ em cùng chủ thản này hai loại khế ước giả là luân hồi nhạc viên nội nhất thưa thất khế ước giả hoang dại chủ thản còn có khả năng xuất hiện rốt cuộc có sinh tồn lực làm cơ sở đến nội hoang dại vũ em cơ bản không có trăm dặm mới tìm được một tuyệt đối tìm không thấy ngàn dặm mới tìm được một mới có khả năng nay cũng liền dẫn tới một chút đó chính là ở luân hồi nhạc viên nhìn đến hoang dạy vũ em tưởng đều không cần tưởng khẳng định là chiến đấu vũ em vẫn là thực lực cường hát cái loại này t h i ê nguyên khải h n ạ nhân h u chính là như thế thiên khải nhạc viên phương bằng vào cường đại bay liên tục năng lực mới đưa luân hồi nhạc viên phương đánh đuổi đến mê cung phía sau bên cạnh lập tức tới rồi muốn lui giữ cầu đa trình độ lâm cựu hiện tại làm sự chính là ở giảm bớt thiên khải nhạc viên phương trị liệu hệ khế ước giả số lượng ở địch nhân phát hiện hắn phía trước tận khả năng sát các bên ta thành lập ưu thế hắn chính là ở địch quân viễn trình khế đ ước giả phụ cận một khi bị phát hiện hắn đem gặp phải mấy chục danh thậm chí thượng trăm tên viễn trình khế đ ước giả tập h ò a hơn nữa hắn vẫn là hy đánh chết danh sách bảng cầm cờ đi trước tồn tại bị phát hiện nói không chút nghi ngờ phía trước ở chém giết t i ê n khải khế đ ước giả đều khả năng quay đầu lại vây công h ắ n ân có người tới nga đều đã quên thay thế tô hiểu tác dụng hắn nguy hiểm cũng đến thứ nga lâm cựu trải ra khai cảm giác nói cho hắn có người tới gần lại đây thế tới rào g ạ t bộ dáng khẳng định là ở tìm hắn cái này thích khách đại khái xuất chính là lưu ly sở dẫn dắt cái kia khế ước giả tiểu đội rốt cuộc tìm được rồi đáng chết thích khách lưu ly nhìn đến chung quanh ngã xuống đất không dậy nổi đồng bạn thi thể nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm phía trước thân ảnh lưu ly bên cạnh cùng sở hữu ba người một người thổ hệ nam khế ước giả một người cảm giác loại nữ khế ước giả còn có một người tay cầm cự truy tráng hán này tráng hán thân cao ít nhất ba mét cho người ta cổng c ề n h cảm giác tuy rằng cổng c ề n h nhưng hắn lực lượng thuộc tính nhất định rất mạnh rất có thể là đơn thuộc tính phát triển lực lượng thuộc tính đạt tới tám mươi điểm lưu ly tiểu đội cộng năm người lưu ly bản nhân là khống chế cận chiến v i ế n trình thổ hệ nam khế ước giả còn lại là thiên hướng với bảo hộ cảm giác hình khế ước giả phụ trách tìm kiếm địch nhân phú ư vị cũng phụ trách ở chiến đấu khi liên thông còn lại bốn người tinh thần làm bốn người càng ăn ý tên k i a tay cầm lưu nước phẩm chất cự truy chẳng hắn hắn chỉ có một cái nhiệm vụ đương lưu ly khống chế địch nhân hành động sau hắn đi lên truy hắn kỹ năng đều là thêm thành công kích thiên hướng với một truy nháy mắt hạ gục ở bốn người tiểu đội nơi xa còn có một người đồng đội đó là một người đối lưu ly tâm sinh hảo cảm tay súng bắn đỉa hắn ở nơi xa tùy thời cung cấp hỏa lực tri việ khống chế phụ trợ cảm giác chủ công tay viễn trình n ắ m bắn cái này tiểu đội tạo thành mục đích rõ ràng không phải dùng để đối phó cường đại cốt truyện nhân vật mà là dùng cho đối phương thực lực cường đại khế ước giả bởi vậy cái này đội ngũ chung không phối trí hành động cồng k ị n h thẳng mà là dùng một người thổ hệ khế ước giả thay thế hắn đã có thể phòng ngự cũng có thể cung cấp không tồi lực khống chế công kích năng lực trước cho hắn tới một t h ư ờ n g buộc hắn ra tới lưu ly ở tinh thần liên tiếp chung m ở miệng nàng là cái này tiểu đội chỉ huy này không quan hệ địa vị đơn giản là nàng ở chiến đấu khi có thời gian nhàn hạ chỉ huy hơn nữa nàng có chỉ huy tài năng đã vụn vội ra cách đó không xa một cây nửa phong hóa cột đá bị chặn ngang đánh gãy nửa đoạn trên cột đá rơi xuống đất sau q u ă n g ngã thành màu trắng hòn đá này cột đá yếu ớt như lậu hủ lâm c ử u cảm giác năng lực so bất quá tên kia dốc lòng cảm giác nữ khế ư ớ c giả nhưng hắn suy đoán được đến đối phương bước tiếp theo hành động xoay người tránh đi lần này viên đạn ở lưu ly tiểu đội tinh thần liên tiếp chung lưu ly hỏi ở tỷ tỷ trọng điểm chú ý danh sách thượng có người này sao giống như không có cẩn thận một chút hắn cho ta cảm giác rất kỳ quái tồn tại cảm tựa hộ bị suy yếu nga này không phải thực bình thường sao thích khách sao loại này ra hỏa không chế được trực tiếp là có thể lưu ly nghe vậy hạ đặt mệnh lệnh c ù n g tưởng giả mê nguyễn c h i cảnh nàng chiến thuật chính là khống chế được đối phương một k í c h giải quyết một cái r a dòn thích khách thôi nhẹ nhàng nàng chiêu này phía trước dùng để đối phó quá tô h i ể u lâm hiệu trước mắt cảnh tượng biến đổi lưu ly biến mất nàng những cái đó đồng đội cũng đã biến mất lâm hiệu ý chí lực rất cao tinh thần kháng tính cũng rất cao nhưng đối với loại này ngũ cảm lầm đạo năng lực cũng không có gì biện pháp rốt cuộc miễn dịch tinh thần khống chế tô h i ể u đều không thể tránh cho hắn tự nhiên cũng giống nhau cảm giác thị giác thính giác k h u giác chờ toàn bộ bị lầm đạo Chỉ có xúc rắc còn cương hoa tay một tầng bộ ở đá lâm e o lên càng ở hai h điều c n thượng, hắn bị chặt chẽ, cố định trên chặt chẽ bị cố ặ t đất, cựu ũ n không chân vẫn g thật biết đây là chân thật vẫn là giác. Lâm là là rắc. c ảo lộ ra một tia mỉm cười vô cảm bị lâm đạo nhưng không đại biểu hắn xác nhận không được đối phương vị trí căn nguyên cảm giác triển khai chỉ cần là vật còn sống xuất hiện ở hắn cảm giác phạm vi chung liền trốn không thoát hắn tỏa định mỗi người linh hồn sinh mệnh căn nguyên các có bất đồng lâm cựu có thể dễ dàng phân chia cảm giác chung những người này thân phận đôi tay các ngưng tụ da kim diễm bẩm mâu hướng tới cảm giác chung một người phi ném mà đi ý đồ ngăn trở bay tới công kích mang thêm cực hình đâm hiệu quả kim diễm đoàn mâu sao có thể dễ dàng như vậy bị ngăn trở dễ dàng như vậy ngăn trở nói lâm cựu cũng sẽ không thích dùng loại này thủ đoạn công kích tuy rằng không có ngăn trở kim diễm đoàn mâu nhưng cấp lưu ly tranh thủ phản ứng thời gian hai căn đoàn mâu đều bị nàng né tránh lúc này mới vừa mới vừa né tránh lại có lượng đạo tiếng s é gió chuyển đến mục tiêu vẫn là nàng lưu ly không dám lại phân tâm k h ô n g chế lâm cựu vội vàng trốn tránh phi tập mà đến kim diễm đoàn mâu sao có thể cứ nhiên có thể tỏa định ta vị trí lưu ly mặc dù đối mặt t ố hiểu Cái này k h lâm cựu h năng l chỉ là có thể tỏa định địch nhân vị trí ngũ cảm như cũng bị lầm đạo tự nhiên tại bên người dân lên tường ấm bảo vệ tốt chính mình đương lưu ly bị hắn sau khi bước lui loại này lầm đạo ngũ cảm năng lực cũng giải trừ bị đánh hỏng rồi liền lãng phí lâm cựu nếu sử dụng thái dương kim diễm thân phận tự nhiên bại lộ không cần phải che giấu dưới tình huống mặt nạ đạo cụ còn có sử dụng số lần căn cứ không lãng phí nguyên tắc đem này vỡ xuống thu hảo vây khốn hắn hai chân đá hoa cương là thật sự tên t i a thổ hệ khế ước giả chế tạo nhưng ở lâm cựu dâng lên kim s ắ c tường ấm đá hoa cương đã bị hòa tan còn có điểm năng chính mình chân hôm nay cần thiết đem hắn giải quyết ở chỗ này lưu ly những lời này không có ở tinh thần liên tiếp nói mà là làm cho lâm cựu mặt nói nàng biết đối phương nắm giữ kim sắc ngọn lửa năng lực chính là chính mình tỷ tỷ khắc tình cần thiết toàn lực đem đối phương vĩễn lưu lại nơi này lâm cửu n é t miệng cười trong tay bước đầu cải tiến quá kim lửa khói cầu hướng tới tên kia thổ hệ khế ước giả tạp qua đi quả nhiên hắn cận chiến năng lực không cường cũng chỉ xứng cùng những cái đó thú nhân binh lính xó chiêu lưu ly thấy đối phương thi triển pháp thuật ở tinh thần liên tiếp ngón giữa huy đồng đội hiểm hộ tay cầm chiến truy đừng tới gần qua đi tấu trước xong chương năm trăm hai mươi ba giết người tiểu đội chương năm trăm hai mươi ba giết người tiểu đội chương năm trăm hai mươi ba giết người tiểu đội lâm cửu ngưng tụ ra hai căn kim diễm đoàn bô bay về phía cầm truy đại hắng l ự một cây thẳng chỉ đối phương đầu một cây nhắm ngay hắng ự c gia hỏ này nhìn thân hình cao thân thể cùng r a giòn không sai biệt lắm cẩn thận thổ hệ khế ước giả đôi tay một phách tường đạo tường đất ngăn cản ở kim diễm đ o ạ n mâu trước mặt t ư ờ n g thể dắm chắc lần này thành công đem đ o ạ n mâu ngăn trở xuống dưới nhưng cũng thành công ngăn trở đ ế n đi tới bước chân lâm cựu một tay đại h ỏ a cầu tạt ra nổ mạnh máy mắt thừa dịp ánh lửa l o a mắt thân ảnh biến mất tại chỗ bước chân một bước một cái tay khác dẫn theo kim sắt trường thương nhanh chóng đến gần rồi tên kia thổ hệ khế ước giả vọt tới trước trên đường hai mặt dâng lên kim sắt tường ấm hướng ra phía ngoài k u y ế t trương đi ra ngoài hai bên mặt đất phồng lên tường đạo th nhưng còn không có đụng tới lâm cựu liền ở tường ấm ngăn chở hạ hỏa tan thành dung nham một cây nửa thức cao cột đá ở lâm cựu phía trước dâng lên ngăn chở hắn đi tới bước chân lâm cựu xoay người lướt qua cột đá một chân đạp ở cột đá mặt bên thân thể giống như đạn pháo giống nhau đánh bất ngờ đến thổ hệ khế ước giả trước mặt khoảng cách thổ hệ khế ước giả còn có bốn năm mét khoảng cách nhìn đến đối phương ý đồ triệt thoái phía sau kéo ra khoảng cách lâm cựu quyết đoán nâng lên trong tay trường thương bỗng nhiên hướng đối phương trên người đã đâm đi ở hắn làm ra cái này động tác nháy mắt trong tay kim sắc trường thương lập tức kéo dài mấy mét trong thời gian ngắn nhất chế tạo ba mặt tường đá xuất hiện ở hắn trước người nhưng này ba mặt tường đá căn bản không có thể ngăn trở được kim sắc trường thương lâm cựu đối này tường đá như không có gì một thương sỏ xuyên qua thổ hệ khế ước giả thân hình năng lượng ngưng tụ mà thành kim sắc trường thương ở đâm tụng h địch nhân thân thể sau cực hình hiệu quả k í c h phát địch nhân trong cơ thể t ừ n g cây rất nhỏ kim thứ sinh ra lâm cựu cũng thao tác trường thương kia đầu biến hóa phá s ả n thứ tiếng xe gió lọt vào thai lâm cựu nắm kim sắc trường thương sau này lôi kéo một viên đạn từ trước mặt hắn cọ qua trên mặt đất lưu lại một lô đạn mà lâm cựu này lôi kéo trực tiếp đem thổ hệ khế ước giả nội tạng phá hư đến dối tinh dối mù không có kịp thời cứu trị là sống không được g i a hỏa này không thích hợp trong đội ngũ tên kia tay súng bắn tỉa lập tức ở tinh thần liên tiếp kênh bên trong đối những người khác nói c ư n h i ê n trực tiếp né tránh hắn viên đạn cái k i a động tác có trùng hợp khả năng nhưng tên này tay súng bắn tỉa biết tuyệt đối không phải bởi vì vật khí lâm cựu vừa rồi trốn viên đạn hành vi xác thật có thể dựa vào thần kinh phản xạ tốc độ làm được nhưng hắn vừa rồi lại không phải dựa vào thần kinh phản xạ tốc độ căn nguyên cảm giác lờ vờ một chấm bảy phần trăm xác suất biết trước địch nhân công kích tên này tay súng bắn t i a vận khí thực hảo kích phát này một chấm bảy phần trăm xác suất làm lâm cựu trước tiên biết trước tới rồi này đạo công kích đánh chết thổ hệ khế ước giả đồng thời thuận thế né tránh hắn viên đạn ta cắn phát sinh chuyện gì tinh thần liên tiếp trung truyền đến tay súng bắn t i a m a thành những người khác vội vàng hỏi các người cẩn thận một chút ta bị hắn kia chỉ v ẹ n đạ tìm được rồi ta trước đem nó giải quyết ở luân hồi nhạc viên thời điểm cổn, cổn cùng bố, bố ông cả ngày quậy với nhau chơi học được nhưng không ngừng là ngao ô tiếng tê bố, bố ông tìm người tìm đồ vật bản thân cũng là học cái ba năm tầng Ở nếu là phân thân lan tức dư biết lưu ly lúc này ý tưởng khẳng định sẽ tỏ vẻ cái n ồ i này hắn nhưng không đ ố i a hắn cấp hy cung cấp tình báo khi từ đầu tới đôi nói đều là lâm cựu không có thương thuật năng lực chưa từng có nói qua lâm cựu không có cận chiến năng lực bởi vì hắn biết như vậy quả quyết đối h i nói như vậy h i cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn chỉ cần ám chỉ tương so dưới lâm c ử u cận chiến năng lực yếu kém là được không nghĩ tới lưu ly cái này khờ khạo thật đúng là liền mắc như không cạn h u y ế n thân thiếu nữ tóc bạc lưu ly đã phân ra mấy cái phân thân cùng hướng tới lâm c ử u vào tới đơn đã sắp tiếp cận lâm c ử u hiện tại tay súng bắn tỉa bị chặn lại trụ tiêu nàng liền phải gánh vác khởi vì được nhiệm vụ nhiệm vụ lưu ly chân thân cũng xen lẫn trong mấy cái huyết thân bên trong nàng chỉ cần tới gần qua đi ở cảm giác nữ khế ước giả hiệp trợ dưới có thể vây khốn lâm cựu không ngừng thời gian cũng đủ lâm cựu nhìn đến vài cái bảy tám tuổi tóc bạc tiểu lò ly hướng tới chính mình xuống tới hắn nhớ rõ đây là phía trước lưu ly Li tập kích tô h i ể u kết quả bị tô h i ể u đánh ra c u ầ n tưởng giả k h ắ p k h ắ p đế tác dụng p ụ nay chỉ có thể trở lại thiên khải nhạc viên lúc sau mới có thể khôi phục cho nên hiện tại còn duy trì tiểu lò ly bộ dáng nhìn đến đã tới gần chính mình chiến truy đại hán lâm cựu liền biết lưu ly Li ý đồ mỉm cười xoay người chủ động hướng tới chiến truy đại hán đền v ọ t qua đi đền vốn dĩ liền ở chiều lâm cựu tới gần lâm cựu ngược lại n h ắ m phía hắm nháy mắt hai người liền gần người nắm khiên trên vai chiến truy đền bỗng cự truy nện ở trên mặt đất một cổ khí lãng khuyết tán mà ra toàn bộ đ á phiến mặt đất hạ hã một tầng giống như mạng nện giống nhau vết rách không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài đi ra ngoài bán khởi cho b ụ i đưa bọn họ nơi hô che lấp b ụ i bằm rơi xuống đất lâm cựu lông tóc vô thương mà chiến truy đại hán g ề n giữa mày cắm một cây kim diễm luẩn mâu mất đi sinh mệnh ngã xuống đất không d ậ y nổi g i a hỏa này thuộc tính dối tinh dối mù công kích cực cường lại có ích lợi gì lâm c ự chính là ở trước mặt hắn căn bản đều đánh không đến lâm c ự khởi tay chậm làm lâm c ự đều nh nhẹ nhàng né tránh này một truy lúc sau một mâu đâm thủng ra hỏa này đầu đưa hắn lên đường chiến truy đại h á n đ u ổ n bản thân ở một mình đấu chiến chung chính là cái ngược h ê hắn tác dụng chính là ở lưu ly li đám người không chế được địch nhân sau tiến lên một truy đấm tử địch người mà hết thể này tiền đ ề chính là lưu ly li không chế được địch nhân không tinh thần liên tiếp chung lại biến mất một người lưu ly li ánh mắt thú h m giống cồn cổn hóa thành gấu khổng lồ dơ lên cao tay gấu phách về phía tên này tay súng bắn tỉa khế ước giả tay súng bắn tỉa khế ước giả muốn tránh ra nhưng cảm giác tinh thần hoảng hốt một cái chớp mắt cồn tay gấu vững chắc chụp tới rồi hắn trên người. tên này khế ước giả là một m cái viết trình lại không phải lâm cựu như vậy độc hành hiệp thân thể tự nhiên sẽ không nhiều ngạch lãng lấy hắn điểm nhanh nhẹn thuộc tính nguyên bản là có thể né tránh nhưng hắn ở bị cồn cồn gần người khi cũng đã đã chịu ảnh hưởng kỹ năng bốn thực h ồ n lờ và mát bị động bị đụng tới sinh linh linh hồn cường độ ý chí lực dễ dàng chịu ảnh hưởng hạ thấp mục tiêu phạm vi nhưng chịu cồn cồn khống chế linh hồn đã chịu ăn mòn tinh thần khẳng định không thể tránh khỏi sẽ đã chịu ảnh hưởng có thể coi như một loại tinh thần hệ mặt trái bờ uff tay súng bắn tỉa khế ước giả lập tức xông ra một ngụm máu tươi trên mặt đất quay tay cầm trang thượng lưới lê súng ngắm vừa rồi đã thể nghiệm quá cồn cồn lực lượng hắn không tính toán tới gần chuẩn bị kéo ra khoảng cách dựa vào nhanh nhẹn thuộc tính tiến hành diều chiến thuật tấu chương xong chương năm trăm hai mươi b ố có d i ệ t pháp vận không d i ệ t pháp mệnh chương năm trăm hai mươi b ố có d i ệ t pháp vận không d i ệ t pháp mệnh cồn cồn là người nào tọa kỵ a cái gì diều chiến thuật không có gặp qua nhìn đến đối phương bước chân liền biết đối phương muốn diều nó lấy chính mình nhanh nhẹn thuộc tính sát thật không nhất định có thể đổi kịp cho nên cồn nhanh trong quyết định một ngụm màu tím đen ngọn lửa phun ra bao vây đến tay súng bắn tỉa khế ước giả trên người mẹ nó như thế nào tay súng bắn tỉa khế đ ước giả huyết lượng không ngừng hạ ngã nguyên bản cồn cồn minh h ỏ a là ấn lớn nhất sinh mệnh giá trị rơi xuống tương đối khắc chế chính là huyết lượng hậu xe tăng nhân vật bất quá nổi lên ra giòn tới cũng là không chút nào h à m hồ hơn nữa còn có thánh ánh lửa hoàn thiêm thành thương tổn càng cao đại địa g i ế đ ạ o cồn cồn tự nhiên không có khả năng làm địch nhân chạy đi lúc sau chiến đấu cơ bản ở cung điện bên trong cũng liền không nói chuyện gì kỹ năng cũng không tiết kiệm rơi xuống tay súng bắn tỉa khế ước giả, giả trên người bởi vì hắn kích phát choáng váng hiệu quả lâm cửu nếu là thấy như vậy một màn hắn đều phải hoài nghi ra hỏa này có phải hay không có diện pháp giả vật khí không diện pháp giả thực lực hắn kích phát biết trước s á t suất gần chỉ có một bảy phần trăm mà cồn cồn đại địa rít gào choáng váng s á t suất cũng không cao này hai hạng hắn cư nhiên đều liên tiếp kích phát đây là liếm cầu không chết tử tế được ví dụ sao l i ê n tại đây choáng váng một dây bên trong cồn cồn huy động tay gấu hung h ă n g chụp đi xuống tên này tay súng bắn tỉa khế ước giả đầu nháy mắt giống như dưa hấu giống nhau bị trụt vỡ ra đột nhiên thu được nhạc viên nhắc nhở thu hoạc nhạc viên công vân lâm cự liền biết cồn bên này đem cái này đem cái này tay súng bắn t a khế kh từ cằm đến trên đầu bị kim diễm đoàn mâu s ỏ xuyên qua đến cảm giác nữ khế ước giả bị hắn n é m ra hắn cũng tưởng ưu tiên đem cái kia phiền nhân lưu ly xử lý nhưng giá hỏa này quá mức trân trượt cho nên lâm cựu lựa chọn trước đem nàng các đồng đội toàn bộ giải quyết lưu ly mấy lần muốn ra tay hỗ trợ nhưng cái này địch nhân không chịu h ắ n là chịu ngũ cảm lầm đạo ảnh hưởng nhưng như cũ có thể tinh chuẩn xác định các nàng vị trí dùng tới tinh thần k h ô n g chế kỹ năng hiệu quả cũng là cực kỳ bẽ nhỏ nàng vào lúc này liền trở thành một cái người đứng xem chỉ có thể nhìn chính mình đồng đội từng bước từng bước chết ở trong tay đối phương lưu ly ánh mắt có thể đạt được đồng đội đều đã chết dẫn bị địch nhân v ẹ n đã tìm được tay súng bắn tỉa đồng đội cũng không có thanh âm kết quả chỉ sợ là kém cỏi nhất cái kia lưu ly muốn trốn nhưng nàng cảm giác như vậy thập phần thực xin lỗi nàng này đó đồng đội nhìn đến lâm cựu đã phải đối nàng ra tay khi lưu ly ý thức được chính mình liền tính muốn báo thù cũng không có năng lực làm được lập tức gọi ra huyết thân xoay người thoát đi lâm cựu nếp nhăn hắn nhưng thật ra muốn giết nhưng hắn ở chỗ này phí thời gian nhiều điểm bởi vì hắn không có nhanh chóng tiếp cận địch nhân thủ đoạn không thể giống tô hiệu như vậy dùng cạo trước sắt một cái hôn kiếm tập nhưng thật ra có thể làm đến nhưng tác dụng phụ quá mức nguy hiểm vì lẹn vào phía sau lâm cựu liền sử dụng một lần thiểm linh hiện tại hắn cũng không tưởng đối những người này sử dụng này liền cho lưu ly chạy trốn cơ hội trên không xoay quanh thiên toàn chim bay rơi xuống ở cồn cồn tìm được đối phương tay súng bắn địa địch quân mất đi viễn trình công kích nhân viên khi lâm cựu liền thả ra c h i bay đề phòng trinh sát chung quanh lâm cựu không tiếp tục đổi rết lưu ly nguyên nhân đúng là thiên toàn chim bay quan sát đến thiên khải nhạc viên khế ước giả nhóm có mơ hồ công phá nhị khu tư thế ở nhị khu bị công phá trước lâm cựu cần thiết rời đi địch nhân phía sau thiên khải nhạc viên lợi dụng nhân số cùng trị liệu hệ nhiều ưu thế ở quy mô tiến công một ư ơ i năm thứ sau rốt cuộc xuất hiện công phá nhị khu hy vọng lâm cựu tưởng cùng bên ta hiệp đương nhiên không thể giống phía trước đế quốc quân cùng bộ lạc quân chiến tranh khi như vậy sát đi vào tiêu cơ hồ là ở chịu chết nếu làm như vậy hắn sẽ đối mặt thượng trăm tên nhị gia khế ước giả với công đến lúc đó hữu tử vô sinh lấy ra vừa mới thu hồi tới mặt nạc nhưng cũng không có thay đổi lâm cựu luân hồi nhạc viên khế ước giả thân phận hắn yêu cầu chính là mặt nạ hạ thấp hắn tồn tại cảm năng lực chờ cao dai khi đa s ì ụ có lẽ có thể làm đến ngụy trang mặt khác nhạc viên khế ước giả khai trên sau hai bên đều có rõ ràng đánh dấu luân hồi nhạc viên phương khế ước giả đỉnh đầu nổi lơ lửng một viên màu đỏ quan điểm thiên khải nhạc viên phương đỉnh đầu trôi nổi một viên màu xanh lục quan điểm cái này đặc thủ thực rõ ràng nếu sử dụng ẩn thân một loại kỹ năng cái này quan điểm cũng sẽ ẩn thân nhưng cái này quan điểm không thể đóng cửa thẳng đến khế ước giả sau khi chết mới có thể biến mất mà lâm cựu mang lên mặt nạ bi trên đỉnh đầu màu đỏ quan điểm cũng trở nên đ ậ m sắc không phải thực thấy được dựa vào không ngừng thả ra thiên toàn chim bay xem xét tình huống lâm cựu lặng lẽ sờ đến tới gần cầu đá khu vực hắn thiên toàn chim bay thả ra đi là giảng ký xảo nếu là hướng tới phía trước bay qua đi thiên khải nhạc viên khế ước giả tất nhiên sẽ chú ý tới cái này địch nhân cơ quan phương hướng không thích hợp thực dễ dàng phát hiện hắn tồn tại cho nên lâm cựu không chỉ có làm thiên toàn chim bay đầu đối với phía chính mình phi hành lại còn có ở thiên toàn chim bay thượng đặt thiên băng bom ở thiên khải nhạc viên khế ước giả phía trên bị chú ý tới khi liền đem thiên băng bom ném mạnh đi xuống nay thoạt nhìn giống như là cầu đá bên kia luân hồi nhạc viên khế ước giả bông tha tới không kích cơ quan mặc dù bị phá hủy cũng sẽ không khiến cho thiên khải khế ước giả chú ý hai bên đánh chính kịch liệt k h i lâm cựu cưỡi cổn cổn ra thiên khải nhạc viên khế ước giả phía sau sùng phong ra tới một cây kim sắc trường thương huy huy vũ sinh phong đảo qua tạp lạn mấy cái không phản ứng lại đây thiên khải khế ước giả đầu lực lượng 75, y nam nhanh nhẹn 67, u nam thể lực 77, y nam trí lực b ả h a nam mỹ lực h a liễn lâm cựu cái này lực lượng t u ộ c tính lâm cựu nhìn k một chút chiến trường tình huống chính diện chiến trường đánh thập phần kịch liệt lan tước thành lâm c ử u phân thân không có thể tham chiến thiên khải nhạc viên bên này không có có thể chính diện bám trụ tô hiểu nhân vật chỉ có thể làm mười mấy tinh anh đi vây công tô hiểu đem này bám trụ mà viêm thần hóa thành bản chức nghiệp viêm ma kỵ sĩ dùng năm phút đánh chết lấm đông sau nhưng mà đổi tới khai n h chiến nửa giờ sau dùng da đại chiêu viêm thần phát hiện nữ nhân này cứ nhiên mẹ nó có thể sống lại tại chỗ sống lại trạng thái còn khôi phục tám mươi viêm thần trong lòng thẳng hông hoa tảo viêm thần rõ ràng như vậy kéo xuống đi không được hắn đem ma thương phụ lửa ma thuộc tính sau sẽ liên tục tiêu hao pháp lực giá trị hắn pháp lực giá trị đã không nhiều lắm chỉ có thể hạ lệnh triệt thoái phía sau thối lui đến cung điện bên trong khi nhìn lui lại viêm thần không có truy kích chỉ là đạm đạm cười bị nàng thủy tinh ăn mòn ra hỏa không có mấy cái có thể sống được xuống dưới thực mau luân hồi nhạc viên phương khế ước giả lui giữ đến ba điều cầu đá thượng hiện tại chỉ cần bảo vệ cho ba điều cầu đá cũng phòng bị có năng lực phi hành khế ước giả có thể áp lực trận giảm một vòng hôn chiến sau luân hồi nhạc viên phương khế ước giả còn thừa sáu trăm sáu mươi người tồn tại bỏ mình một trăm ba mươi lăm người thiên khải nhạc viên phương còn thừa bảy trăm sáu mươi ba người tồn tại bỏ mình hai trăm hai mươi hai người mặc dù không có người đơn độc có thể bám trụ tô h i ể u nhưng tại đây loại hơn 1.000 khế ước giả đại loạt đấu thay đổi không phải rất lớn cái này tử thương con số đối thiên khải nhạc viên phương thực không hữu hảo n à y vẫn là thiên khải nhạc viên phương chiếm nhân số ưu thế hơn nữa chỉ liệu hệ khế ước giả là luân hồi nhạc viên phương vài lần dưới tình huống tấu chương s o n g